Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cô đã bắt đầu có khao khát, mình có thể trở thành một nhà thiết kế chân chính, cho nên cô nhất định phải cố lên, cố lên mới được. Đi vào vòng trong đang tiến hành làm mộc trừ tự tự liếc mất một cái liền thấy Giang Sư Phó đang làm việc ở phía trước. Giang Sư Phó, cô đi lên phía trước cung kính lớn tiếng kêu, bởi vì mô tơ phát ra tiếng động quá lớn, không nói lớn không được. chào tới rồi à, chờ ta một chút, ta làm xong khối gỗ này đã. Giang sư phó nhìn cô Vâng Cô gật gật đầu Đứng ở một bên chăm chú nhìn Giang sư phó thuần thục Tài thiết lên tầm ván gỗ Sau một hồi tấm gỗ thô gần 2cm trước đó Đã trở thành đường viền hoa Khiến cho cô chỉ cần xem một lần Coi như đã mở rộng tầm mắt Một lát sau Giang sư phó rút cuộc tạm dừng công việc Tắt motor Trong phòng nhất thời trở nên im lặng Tiểu tử kia lại đem để gì khó cho ta Giang sư phó đưa tay hỏi cô Tự tự lập tức đem bản thiết kế đưa đến Ông chủ nói chỗ này muốn làm cái bàn học Còn có thể thu vào Còn có di động trước sau Cô chỉ vào các bộ phận trong bản thiết kế giải thích số tiểu tự kia rút cuộc Muốn làm khó ta chứ gì Cứ tùy tiện vẽ ra một cái đồ vật Bảo ta sẽ làm ra được sao Giang sư phó lớn tiếng oán giận đương nhiên là Giang sư phó Là sư phó thiên tài trong giới nghề mộc Không có việc gì khó gì liên quan đến nghề mộc Có thể làm ngài bó tay nhá Tự tự thật nhanh nói Mấy ngày nay, cùng các thúc thúc ba bá ca ca ở chung, ngoài các tri thức chuyên nghiệp, cô còn học được cách uốn lưỡi ba tóc, không có cách nào. Ai bảo các thức thúc ba bá ca ca đều thích nghe nói ngọt đâu. Hơn nữa, nói mấy câu có thể làm mọi người tâm tình tốt lên, cô cớ sao không làm? Cháu, đứa trẻ này đúng là cái tốt không học, lại đi học cái công phu vuốt mông ngựa của tên số tiểu tử kia. giang sư phó liếc mắt nhìn cô một cái, trên mặt lại giấu không được vẻ mặt vui vẻ, đắc ý. Cô không kìm được mỉm cười Ông chủ muốn cháu hỏi bác Thứ bảy này có thể hoàn thành hay không Cô nhân cơ hội hỏi Tên sú tiểu tử kia chạy đến giúp đỡ là có thể giang sư phó chừng mắt Ông chủ nói là không thành vấn đề Sẽ chở bác gọi điện cho Cô nhích mịn cười Gớm ta không cần Nó chỉ biết càng làm càng hỏng mà thôi Bảo nó cách xa ta một chút Trước tan tầm ngày thứ bảy không cần lại đến quấy giày ta làm việc giang sư phó ghét bỏ nói Dạ cháu sẽ đem lời nói của bác truyền lại Nguyên Văn với ông chủ ạ." Cô cười meo meo trả lời, "Không cần nói với tên số tiểu tử kia, bác nói cháu nha, cô muốn Giang sư phó giới thiệu bạn trai cho không?" Giang sư phó đột nhiên thay đổi đề tài, nhìn cô nói, "Tự tự căn bản không đoán được đề tài lập tức nhảy đến chính mình, ngây người một chút, vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Không cần đâu, cảm ơn Giang sư phó." "Về sao không cần, chẳng lẽ cháu đã sớm có người trong lòng sao?" Sẽ không phải vừa vặn là tên tiểu tử kinh diệt cha kia đi Tâm tình Giang Sư Phó hôm nay hình như rất tốt Rất có hứng thú của người khác nói chuyện phiếm Tự tự lại ngây người một chút Quả thực sắp đổi với các câu hỏi cùng phương thức nói chuyện của Giang Sư Phó bội phục sát đất Bác cứ nói đùa, anh ấy là ông chủ nhé Cô nói Ông chủ thì làm sao Hai người các người, nam nữ chưa có kết hôn Nếu người thích tiểu tử kia Ta đây sẽ không giới thiệu người khác nữa Tiểu tử kia thật sự rách khá Bạn gái trước kia của nó là có mắt không chồng Mới có thể phản bội nó đi theo người khác Giang sư phó nói Tự tự trừng mắt nhìn Không nghĩ tới đột nhiên lại nghe thấy chuyện tình cảm của ông chủ Giang sư phó Bác đã gặp bạn gái cũ của ông chủ chưa Cô tò mò Không biết kinh dịch trạch thích người phụ nữ như thế nào Là xinh gợi cảm Hay là ôn nhu uyển chuyển hàm súc Hay là có tính chuyên nghiệp Làm sao mà chưa thấy được Cô ta cũng là một nhà thiết kế Cùng làm việc, về sau, cháu cũng có khả năng nhìn thấy cô ta đấy. Giang sư phó nói với cô bằng ngữ khí tràn đầy khinh thường. Hóa ra là có tính chuyên nghiệp, tự tự vừa nghĩ vừa hỏi. Giang sư phó, bác vừa nói phản bội, đã xảy ra chuyện gì? Ta rất ít khi mắng phụ nữ nhưng người đàn bà này, thật sự là khốn kiếp. Giang sư phó nghe cô hỏi, lập tức không thể nén giận, mắng ra tiếng. Tự tự mở to mắt nhìn, nghe ngôn từ phê bình không chút lưu tình mà có chút kính hách khốn kiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Cô thật cẩn thận hỏi Người đàn bà kia thật sự không biết xấu hổ. Tiểu tử kia đối với cô ta còn chưa đủ tốt sao mà kệ trong công việc hay trong việc riêng đều thay cô ta chịu vất vả còn cố gắng làm việc kiếm tiền chỉ vì muốn cho cô ta cuộc sống tốt nhất. Kết quả thế nào? Người đàn bà khốn kiếp kia không chỉ có yêu không trung thủy ngại bần tham phú, cuối cùng còn cùng với bạn tốt của nó hai kẻ khốn cùng nhau phản bội nó Cái này còn chưa tính, bọn chúng còn không biết xấu hổ hoàn toàn lợi dụng tiểu tử kia thay bọn chúng kiếm tiền, tận đến khi bị bắt gian tại giường, mọi chuyện bại nghe chuyện hot nhất tại